Bình yên khung trời nhỏ. Lang thang bên bờ hồ Xuân Hương, hàng cây liễu phất vơ với những băng ghế đá thương người khiến Thiên Ân thấy lòng nặng triệu buồn phiền. Cô ngồi xuống một băng ghế trống, co ro lặng nhìn những vệt sáng lấp lánh phản chiếu dưới mặt hồ. Gió thổi lạnh quá nhưng vẫn không lận lẽo và trống trải bằng tâm trạng của cô lúc này. Hắt xì hơi một cái, cô rùng mình, khép vạt áo lại rồi lắc đầu nhẹ nhẹ như tự trách mình. Ngày trước, mỗi lần đưa cô lên đây nghỉ hè, ba thường dẫn cô ra bờ hồ này ngắm cảnh và những khi cô hắt hơi, ba thường kéo cổ áo cô lên rồi mắng cô là hư quá, cái gì cũng để ba lo. Thiền ngần thở dài ủ rũ, phải cô là một đứa con gái vô tâm, lúc nào cũng để ba lo lắng, lúc nào cũng để ba phải quan tâm cho mình, để rồi bây giờ Khi ba không thể lo tiếp được nữa thì cô cũng trở thành thừa thải, vô dụng, thậm chí không thể tìm được việc làm ổn định để tự nuôi thân. Cò hai chân lên ghế Thiên ngân buồn rầu, thu người lại cố chống chọi với cơn gió lạnh miền cao nguyên và tì cầm lên gối suy nghĩ vẫn vơ. Ba mất đã hơn nửa năm rồi vậy mà cô vẫn chưa quên được chuyện cũ. Ngày xưa có ba bảo hợp bọc thương yêu Có ngôi nhà ấm cúng và tiện nghi, ba vốn cưng chiều cô, cô thích gì đều được tội nguyện. Cô còn nhớ như in những ngày đầu tiên vào lớp 12, ba bảo sẽ kích cho cô thi vào trường mỹ thuật, sẽ theo đuổi ngành học mà cô ham thích. Trường mỹ thuật, cô nhết môi cười mà nước mắt đã muốn quanh mi. Bây giờ thì tất cả chỉ còn là ảo mộng mà thôi. Cuộc đời thay đổi quá nhiều trong chưa đầy một năm. Từ bé đã mất mẹ, ba thương yêu chăm sóc cho cô như một công chúa trong thế giới thần tiên hiện đại của hai cha con. Thế giới mà luôn ngập tràn những tiếng cười vui vẻ, vô tư của cô. Cô thích học đàn, ba cho cô học đàn. Cô thích hội họa, ba cho cô học vẽ. Ba dạy dỗ hoặc cho cô tất cả những gì cô thích thú và muốn học. Nhưng ba chỉ không biết trước để dạy cô làm sao sống. Còn ở đời khi đơn độc mà thôi. Đến một ngày, ba cũng như mẹ khi xưa bỏ cô mà ra đi đột ngột bằng một cơn đột quỵ bất ngờ. Vừa khóc cạn nước mắt, cô đã phải gượng nhìn lại những sự việc trước mắt mà hoảng sợ, kinh hoàng vì mới biết ra là mình chẳng hề có chút ấn tượng về chuyện thực tế ở đời. Nợ ngân hàng, những hợp đồng bị hủy phải bồi thường, công ty đứng trước bờ vực phải đóng cửa và tuyên bố phá sản, những chi phí linh tinh. Những hợp đồng lằng nhằng rắc rối, cô không làm sao hiểu thấu, để cuối cùng, ngày tòa án đến niêm phong nhà, cô phải ra đi với tâm trạng bơ vơ, ngơ ngác một cái vali nhỏ, hai bàn tay trắng chưa từng quen với chuyện áo cơm. Cô đã lang thang gõ khắp cửa bạn bè thân quen xưa của ba để mong họ giúp đỡ tìm một chỗ làm. Nhưng một đứa con gái chưa kịp tốt nghiệp trung học, không một nghề nào thì làm sao mà sống được ở thành phố vốn đầy thực dụng như Sài Gòn. Bạn bè của ba cô hầu hết chỉ là bạn bè Trên phương diện làm ăn Họ tội nghiệp cho đứa con gái mồ côi Vô dụng như cô Quá lắm thì vài lời khuyên Vài tờ bạc Chứ làm gì có chuyện giúp đỡ hoặc cưu mang Thiên ân áp má lên cánh tay Nhìn qua bờ hồ lăng tăng gần sóng Chợt một tiếng mời chào vui vẻ êm tai Làm cô ngẩn lên nhìn Chị ơi chị ăn mực nướng không Khô mực nướng than nóng ngon lắm Một chú bé tay sắt giỏ đựng khô mực bánh tráng và tay kia đung đưa một vỉ than hồng đứng cạnh mời chào vỉ than làm thiên ân thèm được vài phút hơ đôi tay lạnh giá của mình lên đó nhưng rồi cô đành lắc đầu hãy chị ăn bánh nướng khoai lang nướng em bán mấy thứ lận đứa trẻ vẫn nhiệt tình mời thiên ân gượng cười chị không ăn đâu cảm ơn em đứa nhỏ tiêu nhiễu bỏ đi để lại một mình thiên ân nhìn theo vỉ than với ánh mắt thèm thuồng luyến tiếc Hiện giờ trong túi cô chỉ còn vỏn vẹn vài ngàn lẻ, chưa biết ngày mai sẽ ra sao khi quầy bán đồ lưu niệm đã tuyên bố hết mùa du lịch, tạm không muốn người phụ bán nữa. Việc làm tiếp trước mắt vẫn chưa có, làm sao cô dám phung phí những tờ bạc cuối cùng ấy. Thiên Ân gục đầu xuống, đôi tay mà tụi thân. Bà ơi, có phải con vô dụng lắm không? Ngày xưa có ba con chẳng hề biết đến nỗi nhục nhằn của ba đã gồng gánh chuyện mưu sinh gian khó đến độ nào. Bây giờ chỉ còn một mình trên cõi đời, sao con sống mà chật vật khổ sở quá ba ơi." Thiên Ân bật khóc, đôi vai cô run lên theo tiếng nấc nghẹn và cũng run lên theo từng luồng gió lạnh thổi tràn trên mặt hồ mênh mông. Gió vùng cao nguyên vô tình quá, cứ thản nhiên phủ sương lạnh xuống đôi vai gầy đang run rẩy trong bóng đêm âm thầm. Chia tay người bạn, Văn đã định về phòng, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy khó mà ngủ sớm được với một đêm như đêm nay. Trở dậy, thay lại quần áo và khoác thêm cái măng tô, anh quyết định thả bộ vài vòng xuống phố, mong cảnh Đà Lạt về đêm có thể làm khuây khỏa những buồn bực trong lòng. Đêm Đà Lạt đẹp và lãng mạn với những đôi thanh niên nam nữ dìu nhau bước đi trong gió lạnh. Tiếng nói cười nho nhỏ vẫn theo tiếng gió. Hình ảnh ấy gợi lên sự ấm áp và biết bao êm đềm. văng miễn một nụ cười. Dù dường như trong mấy người dạo phố kia, anh solo một mình. Thật ra anh cũng đã cố thuyết phục như Phượng đi cùng anh chuyến này, nhưng thời tiết Đà Lạt, mùa mưa đã khiến cô ái ngại từ chối. Nếu không, anh cũng đã như những đôi nam nữ kia, có thể cầm tay cô dạo phố đêm rồi. Đèn đuốc sáng choang bên, quanh bờ hồ Xuân Hương, Sối bóng xuống mặt hồ đen thẳm một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Những đốm lửa bên nhau đầy đó rải rác. Quanh bờ hồ, những bà cụ, những em bé ngồi nướng khoai, nướng khô mực, nướng bánh tráng, khói bay nghiêng từng cụm như muốn lẫn với sương mù. Vầng bước tránh một vùng nước nhỏ, Đà Lạt đã bắt đầu vào mùa mưa rồi, những cơn mưa mù trời làm buồn những người sống vào dịch vụ du lịch. Mờ sáng mưa, trưa cũng mưa, thậm chí tối cũng mưa rào, rã rích. Bởi vậy, đêm nay cũng khá may mắn khi tạm có một buổi quang đảng tạnh ráo như vậy. Đêm nay không mưa thật, nhưng bù lại là gió thật lạnh và sương mù thật nhiều. Cái ẩm ướt của không khí làm Văn thấy thèm một gói thuốc. Dừng chân bên công viên nhỏ bên bờ hồ, anh đốt lên một điếu thuốc. Đớm lửa hồng trong đêm lạnh Làm không gian như ấm lại đôi chút Có tiếng tàn hẳn đâu gần đó Rồi một giọng nói của con gái ngập ngừng Xin lỗi Ông có thể cho tôi xin một điếu thuốc không? Văn ngạc nhiên nhìn qua Một cô gái mặc áo gió Màu đỏ sọc trắng vừa đứng lên tay co ro khoanh lại trước ngực Ánh mắt rụt rè như chờ đợi Băng ghế đá sau lưng cô ta trống trên Một cô gái ngồi một mình nơi đây Văn thầm lo. Cô gái dậm nhẹ chân tại chỗ và hắng giọng. Xin lỗi nếu ông không thể. Văn sực tỉnh. Ồ, oh, xin lỗi, mời cô. Anh chịu gói thuốc ra. Cô gái bước lại e dè, rút ra một điếu thuốc. Cảm ơn. Văn lịch sự bật quẹt. Ánh sáng soi tỏ khuôn mặt cô ta trong một giây. Cô gái này còn trẻ, có lẽ chưa bước qua tuổi 20, khuôn mặt hơi xanh xao và u uẩn hơi khói thuốc đầu khiến cô ta bật ho sặc sụa văng lập tức cao mày cô không biết hút à cô quẻ quay người đi ho thêm vài tiếng nữa khi đã tạm lắng cơn sặc khói cô ta ngẩng lên chùi nhanh khóe mắt ướt và cười xin lỗi hăng quá cô không biết hút phải không văng nhăn mặt lặp lại cô gái gật đầu trong khi nhiều mắt thận trọng hít một hơi khói nhỏ và lại sặc lại ho Văn lắc đầu vương tài lấy lại đứa thuốc. Cô gái ngạc nhiên níu lại nhưng không được. Cô ngơ ngác kêu lên. Thuốc của tôi mà, ông vừa mới cho tôi xong. Văn vùi đứa thuốc ấy vào thành chậu cảnh gần đó. Cô không biết hút thuốc, cũng chưa từng hút thuốc thì hút làm gì. Cô gái vừa kinh ngạc vừa bực tức. Không biết, nhưng cũng có thể được mà. Hơn nữa, ông đã cho tôi rồi, tôi muốn tập hút thử. Văn lắc đầu nghiêm giọng Hút thuốc đâu có tốt lạnh gì mà tập. Tôi thấy tuổi cô, nhất là con gái, không nên vì chuyện buồn phiền gì mà tập hút thuốc. Nhưng đó là chuyện của tôi. Cô gái phản đối. Tôi đã xin đứa thuốc đó rồi. Văn lạnh đạm. Tất nhiên là chuyện của cô. Chỉ có điều tôi không thích mình là người đưa đứa thuốc đầu tiên cho cô. Xin lỗi vậy. Cô gái từng mắt nhìn anh, rồi như không biết làm sao trước cách cư xử nghiêm khắc khác thường của Văn. cố nén cơn tức giận. Cô mím môi quay ngoắt người trở về băng ghế dưới tán cây liễu. Văn nhúng vai, một kiểu bụi đời đấy mà. Các cô gái trẻ bây giờ nhan nhản trên các báo đài, cứ thích chuyện phiêu lưu, mà bỏ nhà đi bụi, không hề biết thế giới bên ngoài phức tạp và nguy hiểm như thế nào với tuổi các cô. Bỏ lại cô gái cho choi đòi tập hút thuốc, Văn lại thông thả, đi tiếp. Nhưng chỉ được dâm bước, có một tiếng hắt hơi so lưng anh, rồi thêm một tiếng nữa, Văn dừng chân anh ngẫm nghĩ giây lát rồi quay trở lại cô gái lúc nãy co ro thu người trên ghế và đang liên tục hắt hơi cô bị cảm rồi đó vang lên tiếng cô gái trẻ quay đi không trả lời im lặng một chút rồi anh hắng giọng quyết định đưa thuốc để một cô gái trẻ như cô tập hút thì tôi không thích nhưng tôi có thể mời cô một ly cà phê nóng để bù lại cô gái ngẩng phát đầu lên nhìn anh ánh mắt như dò xét người đàn ông có ý tốt đột xuất kia Sao? Không thích à? Văn nhướng mày, tay phát một cử chỉ thờ ơ. Tôi thắng xuôn miệng nên mời cô thôi, không tiện thì thôi vậy. Văn nhúng vai, đang định quay đi, thì cô gái đã chịu cất tiếng. Ở đâu? Văn gật đầu, giọng cô ta có vẻ dịu lại rồi. Đưa cho cô miếng khăn giấy để cô đừng sụt sịt cái mũi nữa. Anh thành thật, chỉ tay. Tôi không biết, đằng trước hình như cũng có vài quán. Cầm lấy mảnh khăn và xì mũi, cô đứng lên, Văn để ý thấy cô ta quẩy theo một cái túi du lịch nhỏ. Anh lắc nhẹ đầu. Vậy là đúng rồi, dân cho choi bỏ nhà buổi đời đây mà. Đà Lạt, đây những quán cà phê. Cả cả hai chỉ bước một quãng đã thấy những bảng hiệu bằng điện sáng choan. Tiệm này được không? Văn hỏi khi đứng trước một quán nhỏ có bảng hiệu kiêm tốn nhất, cà phê đêm đông. Cô gái cực cực đầu rồi về dặt cùng anh bước vào. So với cảnh gió lạnh ẩm bước bên ngoài, không khí bên trong quán xem ra khá ấm cúng. Ba ghế thấp được kê rải rác trong quán. Phía tiếp giáp bờ hồ lại còn có những khoảnh riêng được đóng bục cao vài phân, ngăn thành từng ô và trang trí theo kiểu bàn trà của Nhật với cái bàn thấp và mấy tấm đệm ngồi kẻ sọc. Có một bếp lửa hồng trong góc. Cô gái rụt rè chỉ tay. Chúng ta ngồi trên kia được không? Văn miễn cười dễ dãi. Cũng được. Hai người bước lên bục để vào một ô nhỏ. Kiểu ngồi nhật này khiến Văn bị vướng víu với cái áo măng tô. Anh cởi bỏ luôn để bên cạnh. Người phục vụ nói tiếng Huế nhẹ nhàng, thật dễ nghe. Văn gọi một tách cà phê nóng. Cô gái ngồi đối diện gọi một ly sữa nóng. Cách gọi của cô làm anh Thành thấy buồn cười. Chẳng lẽ cô nhỏ này chỉ vừa đi bụi để thôi, vẫn còn quen với sự nóng ẩm, chưa kiện, chưa kịp nghiện những thứ nước, nước uống đắng vị, đắng lòng khác. Ngồi đối diện thế này, Văn mới nhận thấy cô gái thật sự còn rất trẻ, mái tóc dài dù có hơi bị rối, vẫn không giấu được vẻ thanh tú và khờ khạo của khuôn mặt. Đôi mắt cô ta to đen khá đẹp, nhưng lại thâm quầng thiếu ngủ, có lẽ đời sống bụi cũng không an lành như ý lắm nên khuôn mặt ít tuổi kia xanh xao và mệt mỏi quá chừng. Hai ly nước đã được đem ra, cô gái cầm ly sữa trên, ủ trong đầu bàn tay mình một lúc, rồi bắt đầu uống từng ngụm nhỏ thận trọng. Thấy anh quan sát mình, cô cực mắt ngập ngừng hỏi, Ông không uống à? Cà phê nguội hết. Văn dờ tài ra kẹp đứa thuốc giữa hai ngón tay. Húc hết đứa thuốc đã, cô cứ uống tự nhiên đi. Cô gái không hỏi nữa mà im lặng uống sữa, không biết có phải văn tưởng tượng ra không, khi anh thấy ly sữa nóng có tác dụng tức thời, làm gương mặt cô dường như bớt tái nhợt và có chút khí sắc hơn. Khi nãy, cô gái vừa đặt ly xuống, vặn ngoắt người phục vụ gọi thêm ly sữa khác. "Cảm ơn anh." Giọng cô gái trẻ bây giờ đầy thiên cảm, như câu cảm ơn kia đã phát xuất tận đáy lòng. "Chỉ có ly sữa thôi mà." Văn cười. Người phục vụ đã đặt lên bàn thêm một ly sữa mới và cất đi cái ly cũ đã cạn. Cô gái đợi người phục vụ đi khuất, lại cầm ly sữa nóng lên, ủ trong đôi tay gầy của mình. Áo gió đỏ sọc trắng, kéo cao, kính cổ, quần jean, bạc phết. Cô gái nhỏ tóc tai mặt mũi sát sơ nhưng cử chỉ, ủ nóng đôi tay với ly sữa làm Văn thấy đôi chút thú vị. Dụi mẫu thuốc vào cái gạt tàn, Văn hỏi, cô không phải là dân ở đây, phải không? Cô gái gật đầu, nhỏ nhẹ đáp. Tôi ở Sài Gòn. Văn gật gù, ước đoán của anh xem ra khá chính xác đó chứ. Cô lên đây với bạn à? Cô gái ngập ngừng. Không, tôi lên một mình thôi. Tôi, tôi muốn tìm việc để làm, để sống ở đây. Văn chậm chú nhìn cô. Ở đây đâu dễ cho người lạ sống, nhất là vào mùa vắng khách du lịch như bây giờ. Cô gái cực mắt xuống nhìn ly sữa tôi biết nhưng mà không biết cách nào khác sao cô không về lại sài gòn tôi không muốn về cô gái đáp cộc lốc đang có chuyện buồn à văn hỏi thêm thấy ánh mắt cô gái ngạc nhiên nhìn mình vàng nhúng vài xin lỗi nhé tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy cô ngồi một mình ở đó lại còn muốn hút thuốc cô gái thở dài buồn phiền cũng có nhưng tôi xin anh thuốc là vì lạnh quá thôi tôi cứ tưởng có chút khói thuốc sẽ ấm người hơn Ai ngờ bị một trận ho dữ dội như vậy. Văn cười, hút thuốc có cảm giác ấm ác một chút thật, nhưng cô chưa biết hút, không nên tập làm gì. Cô gái, cực mắt gật đầu, tôi biết có thêm vài người khách vào quán, có lẽ họ đòi nghe nhạc, nên cô chủ quán đã mở một dĩa nhạc cũ. Lạ lùng ở chỗ những giai điệu không mới lắm, nhưng lại êm đềm thích hợp với cái không gian này văn đang thích thú chiêm nghiệm những điều khác lạ đến anh trong tối hôm nay tội nghiệp một cô nhỏ bụi đời và mời cô ta một ly sữa nóng anh mới có dịp biết đến một quán nhỏ ấm cúng và thật nên thơ bên bờ hồ xuân hương và bây giờ đối diện với cô gái lạ với dáng dáng vẻ lạc lõng bơ vơ nói về câu chuyện phím cũng đỡ buồn và lại càng dễ chịu hơn với giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng kia đĩa nhạc cũ này anh đã từng có không chừng đã bỏ lăn lóc giữa đống dịa để lau không dùng, vậy mà ở đây sao lại ngân nga dịu dặt trong cái vẻ mang mát lành lạnh này, nghe sao hay quá. Bài rồi từ giọng hát em, nghe thật du dương thanh thoát. Vầng nhấm một ngụm cà phê, tâm tư lãng đãng theo tiếng nhạc, đặt ly xuống, anh hơi ngạc nhiên khi phát hiện cô gái đang nhìn đăm đăm vào ly cà phê của anh. Sao vậy? Muốn uống thêm ly cà phê à? Anh hắng nhẹ giọng, cô gái giật mình À không, xin lỗi, không phải tôi muốn uống thêm đâu. Anh thắc mắc, ly cà phê của tôi đâu có gì lạ mà cô nhìn chầm chầm vậy. Tôi, cô gái lúng túng, không có gì đâu, tại tôi thấy anh cũng uống cà phê không bỏ đường giống như... Giống bạn trai của cô. Văn ngắt lời, không phải, ý tôi là giống ba tôi hồi trước. Văn nhướng mại, giống ba của cô ta, đáng tin không? Người ta uống cà phê giống ba mình thôi mà cũng nhìn ngơ ngẩn như vậy không để ý đến nét mặt chế giễu của anh ánh mắt cô gái hơi mơ màng giọng kể nhẹ nhàng hồi trước lúc nào ba tôi cũng cà phê không đường không sữa mà phải là cà phê thật nóng ba tôi thích uống cà phê phin tôi pha lắm ba bảo tôi pha ngon mỗi sáng ba hay nhỏ vào ly sữa của tôi vài giọt cà phê bảo là uống như vậy sẽ thơm hơn ngon hơn anh nhấc ly lên múc vào ly sữa của cô gái ba muỗng cà phê nhỏ rồi đó đúng ý cô chưa cô gái tròn mắt ý tối xin lỗi tôi chỉ nhớ là chuyện cũ chứ không có ý vang cười xua tay không sao hình như ly sữa thêm một chút cà phê cũng dễ uống hơn thật cô đừng ngại cô gái có vẻ áy náy cảm ơn anh anh an tốt thật vang nhún vai chuyện nhỏ mà chỉ là mấy giọt cà phê khen ngợi tôi làm gì Cừng như ly sữa pha chút cà phê ngon miệng hơn thật, cô gái quay qua hỏi về anh. Anh là du khách à? Vằng lắc đầu, không hẳn như vậy. Tôi lên đây vì công việc làm ăn. Làm ăn? Tức là mua bán kinh doanh cái gì ạ? Vằng mỉm cười, gần như vậy. Cô gái có vẻ chú ý. Anh mua bán gì vậy? Hàng bông, trái cây, hoa hay rau cải? Vằng bật cười. Không phải mấy thứ đó đâu. Tôi lên đây để mua thứ khác. Thứ khác là gì nữa vậy? Trà hay cà phê sống? Thấy anh nhìn mình như lạ lùng, cô gái lúng túng giải thích. Tôi ở đây cũng mấy tháng rồi, nên cũng biết sơ sơ về chuyện mua bán của nhà vườn ở đây. Nếu, nếu anh muốn mua bán thứ gì mà chưa xong, không chừng tôi có thể chỉ giúp chỗ rẻ hơn, tốt hơn, nhất là mấy thứ hàng bông. Văn gật gù, giọng điệu cô nhóc cứ như một tay chạy cò chuyên nghiệp như vậy. Nghe cũng lanh lẹ dữ Anh đã mua bán được rồi à? Vẫn cái giọng quan tâm của cô gái Vàng ngẩn lên Chưa Những thứ hàng mà tôi đang ngã giá Chắc là cô không biết đến đâu Cô gái trẻ cãi Sao lại không biết? Tôi chỉ ở đây có mấy tháng thật Nhưng cũng khá rành rẽ. Thậm chí tôi cũng có thể hướng dẫn khách du lịch Đến những nơi có cảnh đẹp mà chưa ai khai thác nữa Giá cả lại không bị chém bậy Tháng trước tôi đã từng dẫn một tóp Văn cười, ngắt lời. Nhưng đây không phải là chuyện hướng dẫn du lịch hay mua bán hàng bông. Tôi nói thật đó, cô không giúp gì được đâu. Cô gái nhìn anh, vẻ như nửa không tin lời anh nói, nửa lại đầy thất vọng. Ánh mắt ấy làm Văn hơi mềm lòng. Im lặng một chút, anh hắng giọng hỏi nhỏ. Đang thất nghiệp à? Cô gái cúi mặt gật đầu, đôi vai dường như thu lại trong thật tội nghiệp. Văn lắc nhẹ đầu. Tôi, nếu tôi có dịp, Cũng muốn giúp cô, nhưng thật tình là chuyện mua bán của tôi không dính dáng gì đến hàng bông, nhà vườn gì cả. Nó phức tạp và rắc rối hơn nhiều. Cô nhỏ ngồi yên, hai tay vẫn ủ lấy ly sữa, vắng nhìn cô rồi dịu dàng như khuyên bảo. Tôi đoán là cô chỉ chừng mười mấy tuổi thôi. Cuộc sống xã hội bên ngoài không đơn giản, cô nên trở về nhà mình là tốt hơn cả. Làm thân con gái mà một mình kiếm sống nơi xa lạ như vậy không hay lắm đâu. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh trân trân như ngạc nhiên. Anh chắc lưỡi. Tôi nói thật đó, cô còn trẻ lắm. lang thang kiểu ấy không tốt, nên về nhà đi. Buồn bực gì cũng đâu có đáng để cô phải sống lang thang như vậy. Cô lắc đầu thở dài. Anh nói như dễ lắm vậy. Sao lại không được? Miễn cô có ý quay về là được rồi. Người thân lúc nào cũng lo lắng thương yêu mình. Về xin lỗi một tiếng là xong thôi mà. Cô gái nhăn mặt định nói câu gì đó nhưng rồi nghĩ sao lại làm thinh vang lại đốt một điếu thuốc khói thuốc vờn bay làm không gian như lãng đảng bâng khuân từ gian loa nhỏ nhắn trên cao một giọng nam trầm trầm bài một cõi đi về nghe lòng buồn mang mát cô gái trẻ ngồi lặng người như chìm đắm vào khúc hát thân phận một con người thật bấp bênh trong thế giới bao la này cô chỉ mới mười thì mấy tháng bung chảy với đời nhưng sao đã thấy mỏi mệt và hoang mang quá cuộc đời dài lê thế trước mặt làm sao cho cô đi hết đoạn đường chông gai đó với một thân một mình lẽ loi cô độc như vậy hai ly sữa người đàn ông tốt bụng hôm nay mời cô có thể giúp cô chống chọi với cái đói cái lạnh của buổi tối này nhưng còn ngày mai ngày mai sẽ ra sao mùa mưa Đà Lạt rất dài làm sao có một chỗ để cô nương thân trong lúc khốn khổ này Bài ca dứt Cô cũng như vừa sực tỉnh Nhìn quanh rồi thầm thở dài Đối diện với thực tế Luôn là niềm cay đắng và u buồn Uống cạn ly sữa Cô đặt ly xuống và chống tay đứng dậy Cảm ơn anh đã mời tôi mấy ly sữa Tôi phải về rồi Thấy anh cầm áo khoác định nhổm dậy Cô giơ tay cản lại Anh khỏi tiễn tôi Cứ ngồi lại đi Tôi về một mình được rồi Văng gật đầu ngồi trở xuống Thôi được Vậy chào cô, chúc vui vẻ, nhớ những lời khuyên của tôi nhé. Cô gái cười gượng, tôi nhớ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cô gái khoác cái túi sách nhỏ rồi đi. Ra đến cửa, không hiểu sao cô lại rẽ vào quầy, nói gì đó vài câu với chủ quán. Văn ngạc nhiên dõi theo, nhận được cái lắc đầu ái ngại của cô chủ quán, cô gái thất vọng bỏ ra cửa. Lần này thì đi thật, cái áo khoác sọc đỏ trắng đã quất sau cánh cửa kính trong suốt. Văn ngẫm nghĩ rồi ngoắt người phục vụ nói nhỏ. Một lúc cô chủ quán đi đến. Anh hỏi ngay. Xin lỗi, tôi muốn biết cô gái khi nãy nói chuyện gì với chị vậy? Cô chủ quán cười, giọng nhẹ nhàng với âm quế. Cô nói muốn xin việc, nhưng quán đủ người rồi. Vậy à? Cảm ơn chị. Cô chủ quán lui ra, văn lắc đầu một mình. Xem ra lời khuyên của anh vô ích rồi. Cô gái kia có lẽ quyết chí bám lại đất Đà Lạt này kiếm sống. Chẳng biết ở nhà cô ta đã phạm lỗi gì mà không dám về vậy. Thân con gái một mình lang thang ở đây, thật không dễ dàng chút nào. Người ta đã đổi chế nhạc, một cô gái nào đó đang uống giọng nhí nhảnh trong một điệu nhạc rộn ràng bài Beautiful Life, không hợp chút nào với khung cảnh êm đềm lãng mạn này. Cà phê đã nguội vàng ngán ngẩm, gọi tính tiền. Sương mù ngoài bờ hồ vẫn la đà phủ mờ cảnh vật Văn thả bộ trở về khách sạn Không hiểu làm sao trong đầu anh Lãng đảng hình ảnh chiếc áo đỏ sọc trắng lang thang trên những con dốc Đà Lạt đầy sương mù Và những câu hát đã cũ Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt Rồi xuống trăm năm một cõi đi về Bờ hồ vẫn lung linh, ánh sáng vàng vọt. Thứ ánh sáng của đèn điện ấy như muốn ép cả bóng trăng sao bàn bạc trên cao. Gió ẩm ướt kéo đến một chút mưa phùn Văn kéo cao cổ áo, quay về khách sạn. Cuộc thương lượng mua bán sở trà hương xưa kéo dài mấy ngày mà rốt cuộc vẫn không đi đến đâu. Văn chán nản tuyên bố ngừng các cuộc gặp mặt tiếp theo rồi về lại khách sạn. Đang thu xếp hành lý, tiếng gõ cửa làm anh phải ngừng tay lại. Ngọc Hân đang đứng bên ngoài, mưa lất phất làm ướt cả áo khoác của cô. Mở rộng cửa, anh mời cô vào đi hân. Bên ngoài gió lạnh đó. Ngọc Hân bước vào thấy vali còn bỏ ngõ trên giường khắp nơi ngổn ngang quần áo, vật dụng cá nhân lẫn tài liệu cũng bày đầy trên bàn. Cô chùm giọng. Anh quyết định bỏ đi thật sao? Vâng so vài. Không vậy thì sao đây? Hân cũng thấy đó. Tôi ở đây mấy ngày rồi nhưng vụ làm ăn này vẫn chậm chân tại chỗ có tiến triển gì đâu?" Hân nhìn anh, "Anh đừng phội nãng lòng, thế nào anh cũng mua được cái sở trà đó mà. Hương xưa đã nợ nần bế tắc lắm rồi, bắt buộc thế nào cũng phải tìm cách xoay chuyển lại." Dọn cái ghế trống cho cô bạn ngồi, Văn nói, "Họ cứ cù cưa không quyết định làm tôi chán quá." Ngập Hân nói, "Tại vì gia đình sáng lập và đổ tâm huyết vào cái cơ sở bao lâu rồi?" Danh tiếng trà hương xưa đã có từ nhiều năm nay, bây giờ phải bán đi, họ tiếc núi không nở đó thôi. Văn ngồi xuống phần giường trống đối diện cô, anh rút một điếu thuốc và châm lửa. Tôi biết, nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn đợi họ nguôi cái tiếc núi không sáng suốt đó. Theo như tài liệu tôi có, thì họ đang nợ nần lỗ lãi. Nếu họ để lâu, nợ ngân hàng sẽ tiếp tục chồng chất cho mà chống mặt. Đã không có thời giờ thì kéo dài công việc để làm gì? Ngọc Hân cố bào chữa. Công ty gia đình thường thì nặng về tình cảm, với cơ sở làm ăn của họ lắm. Rít một hơi khói thuốc, văng lắc đầu. Công ty của gia đình tôi là một dạng công ty gia đình vậy, nhưng cái gia đình có cơ sở trồng và pha chế này thật kỳ cục. Ngọc Hân cười nhỏ. Ý anh là họ không biết cách làm ăn sao? Giọng anh có phần bực bội. Họ chỉ giỏi có việc trồng và pha chế trà, ngoài kỹ thuật pha truyền đặc biệt ra. Họ không hề có chút thích ứng với kinh doanh và chuyện tính toán lời lỗ. liếc nhìn anh, Ngọc Hân nhẹ giọng. Thì nếu họ có cặp mắt nhìn về kinh doanh bao quát và sáng suốt như anh, thì họ đâu đến nổi phải để bị lỗ trầm trọng như hiện tại. Và nếu tỉnh táo thì họ đã chịu bán đi từ lúc anh đề nghị rồi. Văn hừ nhẹ. Đã năm sáu buổi họp bàn rồi, nhưng họ đâu chịu nhìn lại sự việc đâu. Chẳng lẽ tôi lên đây để tốn công giải thích và phân tích cho họ hiểu rằng đối với họ bây giờ sang nhượng hương xưa là lối thoát duy nhất đó hay sao? Đến bao giờ họ mới chịu hiểu ra để quyết định đây? Ngồi yên lặng trên ghế, Ngọc Hân im lặng. Gia đình Văn xưa nay ăn nên làm ra. Anh làm sao hiểu được đối với một người kém may mắn vì công việc làm ăn, thất bại, họ đau lòng, xót xa đến thế nào khi phải quyết định bán đi cái cơ sở mà họ đã đổ mồ hôi, đổ công sức của mình vào đó. Họ làm sao chịu nổi khi giữ những cuộc mặt cả mua bán về cái bản hiệu mà họ vô cùng tự hào và vì đã sáng lập và duy trì đến hôm nay. Ngọc Hân cũng đã nghĩ qua. Có lẽ cần tốn thêm thời gian và cả công sức thuyết phục thì cái đại gia đình đang quản lý hương xưa đó mới có thể đồng ý sang nhượng được. Nhưng bây giờ thì Văn lại nản lòng rồi. Vậy anh quyết định bỏ cuộc không mua hương xưa nữa? thở ơ rít thuốc, Văn gật. Đúng vậy. Xin lỗi vì công sức của Hân đã bỏ ra Ngọc Hân lắc đầu Anh Văn đừng nói vậy Môi giới đầu tư được cho vụ này Hân có hoa hồng thật Nhưng trước sau gì thì mình cũng vẫn còn là bạn học cũ mà Giúp được nhau đến đâu thì hay đến đấy Văn cười thoải mái Là Hân nói đó nhé Tôi còn đang ngại Hân thất vọng đây Không có đâu Cô vội nói Giới thiệu là Hân nhưng quyết định mua hay không vẫn là anh Văn mà Anh không thích mua nữa Thì em đành chịu thôi ăn vui vẻ chia tay. Chúng ta vẫn là bạn chứ. Nếu có vụ làm ăn nào khác, hơn cứ điện cho tôi, có được không? Ngọc Hân mỉm cười bắt tay anh. Tất nhiên rồi, bạn bè, nhất là bạn bè ở cùng lớp kinh thương ngày xưa, cần phải hợp tác để giúp nhau trong chuyện làm ăn chứ. Vàng bạc cười, nói đúng ghê, vậy nhé, tôi muốn mời Hân ăn cơm tối để cảm ơn về việc này. Chuyện mua bán tuy không thành công nhưng cũng nên là một tiệc nho nhỏ để chia tay bạn bè. Hân thấy thế nào? Ánh mắt Ngọc Hân lòng lanh cô gật đầu. Được chứ, chỉ có Hân và anh thôi à? Dĩ nhiên rồi, nhưng sớm một tí có được không? Cô ngạc nhiên. Sớm một tí? Khom người dùi mẫu thuốc vào gạch tàn. Anh nói, ý tôi là nếu chúng ta đi ăn tối khoảng 5 giờ, có tiện cho Hân không? Ngọc Hân ngơ ngỡ nhưng chưa hiểu ra. Cũng được, nhưng sao lại là 5 giờ? Văn cười giải thích. Vì nếu dùng cơm sớm, tôi sẽ đi sớm được một chút. Anh muốn về ngay Sài Gòn sau bữa ăn sao? Ngọc Hân kinh ngạc. Văn gật. Ừ, dùng cơm xong, chắc chỉ chừng hơn 6 giờ, đủ thời gian để về dưới. Ngọc Hân kêu lên. Nhưng mùa này mưa gió mà, không mưa thì chiều tối cũng dăng đầy sương mù. Đường thì lầy lội, anh tự chạy xe một mình không an toàn đâu. Văn nhúng vài. Tôi biết xương mù nhiều, nên mới đề nghị Hân ăn tối sớm một chút. Tôi cầm lái bao năm, bao năm nay rồi, không đến nổi tệ đâu. Hân đừng lo. Ngọc Hân nhíu mày. Nhưng sao anh không để ngày mai hãy về? Ng sáng mai sáng sủa, có thể trời quang đảng, dễ nhìn đường hơn. Văn nhìn cô cười. Bởi vậy mới nói cô bạn thân của tôi hôm nay, vào sở làm quên nhìn lịch rồi sao? Ngày mai là Chủ nhật đó, Hân nghĩ tôi chịu phí mất thêm nửa ngày chủ nhật sao. Nếu đi tối nay, ngày mai tôi sẽ còn cả một ngày nắng đẹp ở Sài Gòn đúng không?" Ngọc Hân kịp hiểu cả những lời anh chưa nói hết, cô cười gượng, "Thì ra anh nhớ đến bạn gái của mình." Vàng khoác tay phân bua, "Đừng nghĩ vì tôi nhớ người yêu mà bỏ qua vụ lẩm ăn này, tôi rất muốn mua lại hương xưa mà Hân giới thiệu nhưng lại không thích cái kiểu dây dưa dùng dằn như vậy thôi." "Hân hiểu mà." Ngọc Hân gật đầu, và chần buộc. Anh cười, vì đã quyết định dứt khoát nên tôi càng muốn về ngay. Mấy ngày trời nhất đầu tính toán về sớm một chút để còn có ngày đi phố với người yêu xem như thư giãn vậy mà. Ngọc Hân ngồi đang tay gò nhau, im lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh, nói như vô tình. Anh cũng lạ, từ ngày xưa bạn bè vẫn thường trêu chọc vì tình cờ bắt gặp anh đi chơi ngoài phố với bạn gái, nhưng mỗi khi họp mặt bạn bè anh lại chỉ đi một mình. Như vậy tốt hơn, bạn gái thì mình biết là được rồi, ra mắt bạn bè thân thuộc chỉ tổ rước lấy phiền hà, mất tự nhiên. Và cũng nhờ sáng suốt như vậy mà cho tới bây giờ bạn bè cũ chẳng ai trách cứ khó chịu tôi như anh chẳng tự. Anh nói anh thiện từ à?" Ngọc Hân tò mò. Anh gật đầu cười, "Nhớ ra chưa, hắn chỉ ra mắt bạn bè có 3 lần, 3 cô bạn khác nhau mà bị các cô lên án quá xá, nếu tôi như hắn Quen ai cứ dắt theo giới thiệu bạn bè thì mai mốt làm sao còn quen được cô khác? Đó là chưa kể cái cảnh. Nếu không dắt theo nữa, họ sẽ xuống lại thắc mắc. Cô bạn hôm trước đâu rồi? Sao hôm nay lại đi một mình? Ôi trời, nghe mà phát chán. Ngọc Hân nở nụ cười gượng gạo. Anh đào qua lắm sao? Vâng, nhúng phải. Tôi không có ý nói vậy. Nhưng tình thật mà nói, mỗi người dù nam hay nữ sống trong thời hiện đại này ít khi gặp gỡ quen biết. Rồi yêu và lại kết hôn chỉ một người Bạn bè thì tôi sẽ giới thiệu cô gái mà tôi quyết định chắc chắn là vợ mình thôi Ngọc Hân nhìn xuống đôi bàn tay Giọng cô đâm chiêu Vậy à, anh không tin là có chuyện gặp rồi yêu chỉ một người sao? Cho dù có qua bao năm tháng vẫn không hề có hình bóng ai khác xen vào vầng những mài cười Không dám nói không tin Nhưng tôi thì chưa gặp chuyện đó Xã hội càng hiện đại, thì thanh niên nam nữ ngày nay là thường quen biết bồ bịch, cũng mấy lần mới có thể quyết định được đâu là tình yêu đích thật và đối tượng có đủ sức để ta từ giả cuộc sống độc thân hay không. Chuyện kết hôn vội vàng chỉ mau dẫn đến chia tay mà thôi. Chợp lấy ý anh, cô ngẩn mặt hỏi ngay. Về theo anh, có bạn gái hiện thời chưa đủ để anh quyết định từ giả cuộc sống độc thân à? Văn thú vị trước câu hỏi của cô, anh nhờ mắt. Chà! hôm nay lại có sự quan tâm đột xuất tra hỏi tôi toàn về quan niệm yêu đương và hôn nhân không vậy ngọc hân hơi đỏ mặt hân không có ý gì đâu chỉ là hơi tò mò chút thôi vậy sao văn cười cười đừng thắc mắc nữa trường nào tôi đem cô, gáo, cô gái nào theo giới thiệu với bạn bè thì biết ngay chứ gì như thấy câu hỏi của mình hơi thái quá ngọc hân vội đánh lảng thôi hân về để anh thu xếp hành lý hôm thôi anh chảy mất hẹn anh năm giờ vậy càng sớm càng tốt cho chuyến đi của anh phải không? vâng đứng lên tiễn cô. vậy ta hẹn nhau ở dưới nhà hàng này luôn nhé hơn. tôi sẽ dặn trước một bàn lúc năm giờ. hân thích dùng gì tôi dặn món luôn cho tiện. ngọc hân dừng một giây trước khuôn cửa. món gì cũng được. anh cũng biết đó. tôi vốn dễ tính. vâng cười gật đầu. vậy được. năm giờ ta gặp lại. tiễn ngọc hân xong. vâng Quay vào, nhìn một lượt dân phòng đang lộn xộn của mình, rồi sắn tay áo, tiếp tục thu xếp hành lý. Mấy bộ quần áo nhét vào vali nhỏ, mới tài liệu, anh cũng lại sắp lại ngăn nắp để bỏ vào cặp táp. Hương xưa không mua được, nhưng anh cũng lưu lại mớ hồ sơ này, biết đâu mai đây còn có cơ hội dùng tới. Mất hơn 15 phút nữa mới thu dọn xong, văn gọi điện cho tiếp tân, dặn đánh thức mình lúc 4 giờ rưỡi. Mình cũng còn gần một tiếng nữa, nghĩ một tí để lấy sức cầm lái chuyến về. Anh nhủ thầm trước khi ngã lưng vào giường. Định chợp mắt, nhưng ý tưởng ấy chỉ vừa đến thì tiếng chuông điện thoại trên cái bàn thấp cạnh giường, làm anh phải nhăn mặt, lăn qua nhấc máy. Alo! Alo, anh Văn hả? Em đang sợ là anh không có mặt được trong, trong phòng. Sáng đến giờ em đã gọi thứ hai lần rồi. Giọng như Phượng đầu dây bên kia làm anh mỉm cười, cô nói khá nhanh như công việc đang bận rộn gì lắm vậy. Anh chỉ mới rời cuộc họp hôm nay thôi, Em tìm anh có chuyện gì không? Em vặn kì cái gối cao lên để dựa lưng, anh cười. "Gì thì nói đại ra anh nghe xem, sao ấp úng dữ vậy?" Giọng như Phượng vẫn ngập ngừng. "Em em muốn báo với anh chuyến tu nghiệp kia, sếp em vừa thông báo là rời lại." Vầng nhăn trán nhớ ra. "Chuyến tu nghiệp Singapore 18 tháng đó chứ gì? Em đã từ chối chuyến đi đó rồi." "Họ có dời thì ăn nhầm gì đâu." Nhưng em cô thở dài trong máy. "Anh Văn, em cũng muốn đi để học hỏi kinh nghiệm nước ngoài một chuyến, nó rất có ích cho chuyện thăng tiến trong nghề nghiệp của em sau này." Văn cau mày ngồi dậy. "Em đang nói gì vậy? Đừng nói với anh là em lại quyết định đi chuyến đó nhé." Giọng cô lúng túng. "Ý em là em rất muốn đi tu nghiệp, anh Văn, chắc là em phải đi chuyến này thôi, trong danh sách đã có tên em." Văn như tỉnh ngủ hẳn Anh kêu lên Tên em Nhưng em đã nói từ chối không đi rồi mà Sao bây giờ lại có tên em trong danh sách Cô giải thích một cách khó khăn Hôm đó em chỉ muốn chiều theo ý anh Nhưng bây giờ bây giờ em đã suy nghĩ kỹ rồi anh Văn Công ty phải mất mấy năm nữa Mới tổ chức một chuyến tu nghiệp như vậy Nếu không đi em em sẽ tiếc lắm Văn nhăn mặt Nhưng em đã đồng ý với anh rồi Mình đâu cần cái chuyến đi mất cả năm rưỡi đó Ở lại công ty, em cũng có cơ hội thăng tiến, chắc chắn và vững vàng mà. Vả và lại, em cũng đã gặp sếp từ chối rồi mà. Sao họ lại... Như Phượng ngắt lời anh. Anh Văn, em... em chưa nói với sếp. Anh vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Em nói chuyện mình đã quyết định cả mấy tuần rồi, nhưng em vẫn chưa nói với sếp sao? Như Phượng phân trần. Anh Văn, đây là cơ hội hiếm có mà. Anh nên cho em đi để nâng cao kiến thức nghề nghiệp chứ. Vàng bực dọc gạt đi Đừng phân trần kiểu đó Anh có cản trở em bao giờ đâu Nhưng hôm trước anh đã phân tích cho em nghe rồi Với điều kiện của em bây giờ Đi tu nghiệp không vững bằng ở lại Em nghe và cũng đã công nhận là anh nói đúng khi mà Quyết định không đi là của em thôi Chứ đâu phải anh ép em Sao bây giờ lại Anh thở hắt ra Thôi được Em khoan nhận lời với sếp Chuyện gì cũng để anh về rồi nói đi Em đừng nên quyết định trở ngược như vậy Bất lợi cho em đó Anh sẽ, cô lính quýnh kêu lên, nhưng nhưng cho dù anh về kịp thì không chừng, em lại phải đi rồi. Văn nhiều mắt, em nói gì vậy? Anh đã nói đợi anh về mà. Anh Văn em đã lấy vé máy bay rồi, em lấy sáng nay. Sáng nay? Vậy, tối thứ tư em đi, chuyến bay lúc 10 giờ tối. Văn cao mày, im như không hiểu được cái thứ tư mà cô nói kia là đến bao giờ. Và có phải cô vừa bảo là mình sẽ bay một chuyến đêm? đợi một lúc không nghe tiếng anh như phượng hối hả gọi vào máy anh văn nghe em nói không em em cứ tưởng là tháng sau từ từ rồi bàn lại với anh nhưng rồi họ dời tối ngày kia là em phải đi em biết tuần sau là sinh nhật của nội anh em cũng đã định là định sẵn là mua quà gì rồi chỉ cần đợi anh về là mình đi mua thôi nhưng bây giờ vang im lặng ở đầu dây bình này như phượng e sợ hỏi anh văn sao anh không nói gì Anh... anh giận em lắm à? Văn thở hắt ra. Em nghĩ tôi có giận không? Đừng nói với tôi rằng tự dưng công ty của em lấy passport sẵn cho em. Lại còn đăng ký với máy bay cho em mà mãi đến bây giờ mới biết. Giọng như phượng như hối lỗi. Em xin lỗi anh Văn. Em không muốn nói dối anh đâu. Chỉ vì em thật rất muốn có mặt trong chuyến đi này. Anh cũng có nói là không cản em. Hôm trước cũng em quyết định vậy. Bây giờ đổi ý cũng là em thôi. Anh đừng giận em. Văn ngắt lời, «Thôi được, chúng ta sẽ gặp lại để nói cho rõ hơn. Em đừng nói nữa, tôi không đủ kiên nhẫn nghe thêm. Như Phượng vội nói, «Anh đừng giận em, ba em cũng có nói, nếu em đi thì...» Văn không còn chịu đựng được. Anh cúp máy, thư người nhìn điện thoại, anh nhăn mặt tức tối, không thể hiểu nổi được tâm trạng của Như Phượng. Chẳng phải là cô đã nghe anh phân tích kỹ càng, đã đồng ý không đi tu nghiệp chuyến Singapore đó rồi sao?» Tại sao cô lại dối gạt anh, âm thầm nhận lời với cấp trên, để bây giờ cầm trên tay vé máy bay, cô mới hối hả gọi điện cho anh. Cố chỉ để báo tin mình sẽ có mặt trong chuyến đi mấy ngày nữa. văng bước xuống giường, vào phòng tắm, vốc nước, nóng, rửa mặt mũi cho tỉnh táo hơn. Như Phượng yếu lòng một cách kỳ cục, cô thật khờ, hám một chuyến thu nghiệp vô ích mà không lường được là mình sẽ gặt hái được gì. Ném cái khăn mặt vừa lao xong vào võ, anh trở ra đi đi lại lại trong phòng một cách bực dọc. Như Phượng không phải là bạn gái đầu tiên của anh, nhưng anh thích cái nghi thơ và ý chí cầu tiến của cô. Anh đã tưởng với Như Phượng sẽ là bền vững, nhưng sau bây giờ cô lại cố tình không màng đến sự tin yêu của anh. Cố tình giấu giếm anh một cách kỳ dị, anh thật khó chịu khi nghĩ đến chuyện cô không thành thật với mình, lại thêm cách nói chuyện của cô cứ như sợ hãi vì anh độc tài cản trở chuyện tiến thân của cô vậy. Anh đâu phải là loại người độc đoán như vậy. Chuyện tu nghiệp kia, chính cô đem ra hỏi ý anh. Chính cô đã gật gù đồng ý với cách giải quyết của anh. Vậy mà sau lưng anh, cô lại âm thầm quyết định điều ngược lại mà không hề nói gì. Văn nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn dùng cơm với Ngọc Hân. Sau bữa tối, mưa làm trắng xóa mặt đường. Chưa tới bảy giờ mà trời đã tối sầm, u ám. Vừa giữ tay lái, Văn vừa lục túi áo tìm gói thuốc lá. Mưa Đà Lạt buồn tẻ thật, những cơn mưa dầm về làm nặng lòng bất cứ ai muốn ngắm nhìn khung cảnh đẹp của phố núi này. Rít một hơi khói thuốc Văn lắc đầu, nghĩ đến Như Phượng, anh lại cảm thấy bực bội với những lời của cô khi nãy. Trước Như Phượng, anh cũng có quen biết vài cô gái, nhưng chỉ chừng một vài tháng phát hiện rằng không hợp tính nhau, còn với Như Phượng, anh quen biết cô hơn 1 năm rồi. Thậm chí, anh còn định đưa cô về, ra mắt người nhà vào dịp sinh nhật của nội cuối tuần sau. Văn lắc đầu thở hắt ra. Nếu cô đòi đi tu nghiệp, thì chuyện ra mắt kia khó mà thực hiện được rồi. Vẫn chạy chậm để đổ đèo. Trời tối quá, anh phải pha đèn liên tục và phải căng mắt ra nhìn đường. Xuống được lưng chừng đèo, Văn ngạc nhiên, thấy xa xa, dường như có một bóng người bên vệ đường, rối rít vẫy tay. Tai nạn chắc, anh tự nhủ khi đạp thắng. Ra xe tới gần. Văn nhăn mặt, nhận ra cái vẻ tai kia chỉ là dấu hiệu xin đi nhờ xe. Anh cho xe lướt qua luôn. Ai lại xin quá gian ở đây được nhỉ? Bậy thật. Nhưng rồi, đột nhiên, có một điều gì đó làm anh khựng người kinh ngạc. Màu áo người đó mặc là một cái áo đỏ, sọc trắng, khó lẫn dù đứng trong mưa. Văn đạp thắng lần nữa, ngập ngừng một phút, rồi dè xe trở lại một cách thận trọng. Đúng là cô ta. Cô gái Sài Gòn bỏ nhà đi bụi trong chiếc áo gió đỏ sọc trắng. Thấy xe ngừng, cô gái mừng rỡ chạy đến. Văn chồm người qua mở cửa xe. Lại cũng là cô à? Nét mặt cô gái còn kinh ngạc hơn khi nhận ra người ngồi sau tay lái là ai? Văn ra hiệu với câu nói lớn. Vào xe đi! Không đợi mời lần thứ hai, cô gái chui ngay vào xe, tay rung rẩy gài dây an toàn quanh mình. Có lẽ đã đứng khá lâu trong mưa, Nên dù áo gió có nón che, cô gái vẫn còn ướt mềm, tóc tai, mặt mũi, môi tái tím và gương mặt trắng đến nhợt nhạt. Văn đưa cho cô hộp khăn giấy, cô gái gật đầu không nói nổi lời cảm ơn. Hàm răng đánh lập gọp, tay cô lóng ngóng, dùng mở khăn giấy lau gương mặt lạnh ướt nước mưa. Văn cho xe chạy chậm chậm, anh lắc đầu. Tôi có khăn sạch, nhưng khổ nổi lại để trong cốp xe mất rồi. Co rò trên ghế, cô gái khó nhọc lên tiếng. Tôi, tôi tôi không sao cảm ơn anh cơn lạnh rung làm câu nói của cô lào khào đớp đát thật khó nghe vân ngập ngừng rồi nhưng không chịu nổi khi thấy cô gái lạnh rung dữ quá anh đành đưa đĩa thuốc trên tay cho cô cô hút một chút đi vậy đừng hít ngay vào mũi khói sặc vào nòng cô chịu không quen đâu từ từ thôi Bàn tay cô gái ướt và lạnh ngắt chạm vào tay anh khi cầm đĩa thuốc cô làm theo sự hướng dẫn của anh một vài lần sặc nữa mới quen được với khói thuốc. đỡ chưa? văn hỏi. cô gái gật đầu. tuy đôi mắt thao láo ngơ ngác, nét mặt vẫn trắng bệch đến tội nghiệp. văn ngẫm nghĩ rồi anh vỗ trán. quên mất. có một thứ sẽ làm cô ấm ngay mà tôi không nhớ ra. trong hộp xe tôi có. anh định trồm lên mở cái hộp trước mặt cô, nhưng ánh đèn xe ngược chiều làm anh không dám rời bỏ tay lái. cô gái dụi luôn miếu thuốc vừa tắt ngấm vì ướt nước. Rồi thay anh mở cái ngăn nhỏ trước mặt ra. Trời tối quá, cô với tay bật luôn cái đèn trên cao để dễ nhìn. Chỉ có vài cuốn băng nhạc lẫn với mấy chai whisky nhỏ xíu nằm trong góc hộp. Cô ngạc nhiên nhìn anh, văng gật đầu. Là mấy cái chai bé tí đó. Mở uống một ngụm đi, cô sẽ ấm một chút. Cô gái ngần ngừ nhưng cũng nghe lời anh. Mở niệm chai rượu bé tí nằm ngoài cùng và hớp một ngụm. Ngụm rượu nồng đi thẳng xuống cổ họng, làm cô gái trợn mắt bụng miệng như muốn sặc. Nhưng bù lại, khi vội nuốt ngụm rượu ấy rồi, sức cay nồng của nó đến từng mạch máu, làm cho cơ thể cô như có ngọn lửa bừng, truyền dẫn cái lạnh thấu xương nãy giờ, tạm bị đẩy lùi. Thêm một hớp nữa đi, cô tôi nghĩ cô cần phải uống ít nhất là nửa cái chai đó mới bớt lạnh. Văn nói, cô gái nghe lời anh, nâng ly lên môi, uống thêm một hai ngụm nhỏ nữa mắt nhìn đường để đi hết cu cuối của con đường đèo, nhưng văn vẫn không quên tình hình cô gái ngồi bên cạnh. Anh hỏi: sao? Công hiểu chứ hả? Cuối cùng cô gái cũng nở được một nụ cười. Câu trả lời đã rõ ràng, dễ nghe hơn. Công công hiểu lắm. Cảm ơn anh. Văn cũng mỉm cười. Thầy thì cảm ơn tôi. Cô khoan để nắp chai lại, cho tôi kém một hộp được không? À, xin lỗi. Cô gái vội vàng mở nắp chai và đưa cho anh. Văn tập một ngụm nhỏ, rồi dơ chai ra, nhờ mắt nhìn cho rõ. Anh lắc đầu cười. Cô lấy ngay thứ whisky nặng nhất mà, hèn gì không suýt sặc. Nhưng cũng hay, thứ này thì lại càng công hiệu cho cơn lạnh của cô. Đưa chai rượu cho cô cất vào ngăn. Anh nói, tắt luôn đèn trong xe đi, tôi không thích thứ ánh sáng đó đâu. Xin lỗi, cô gái nói trong khi với tài tắt đèn. Đã xuống xong một đoạn đường đều, Văn liếc nhìn qua cô. Nếu theo như sắc mặt mình nhận định thì có lẽ cô ta đã đỡ hơn rồi, nhưng còn run rẩy lập cập như khi nãy nữa. Anh ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi: "Sao cô lại đứng giữa đường xin chờ xe vậy?" Cô gái húng hắng họ và đáp: "Lời anh nói hôm qua cũng đúng, Đà Lạt mùa mưa khó kiếm việc quá, tôi định quá giang xe trở xuống dưới may ra có thể sống được. Tôi muốn hỏi là sao cô lại đứng giữa đường kia lại lưng chân đều nữa?" Bộ cô muốn hù thiên hạ chết sao?" Cô gái lững khững, "Đó là tại hồi chiều tôi có xin quá giang một chiếc xe tải về miền Trung, Văn Ngạc Nhiên về miền Trung, vậy sao cô lại xuống ở dưới đèo?" Cô gái ấp úng giải thích, "Họ tại họ không tốt, tôi cự lại nên họ xuống lưng chừng đèo thì đuổi tôi xuống." Xoa so hai tay vào nhau như để ủ ấm hơn, cô khàn giọng. "Tôi phải vừa đi bộ từ từ, vừa vẫy tay xin đi nhờ xe, có nhiều chiếc xe đi qua." Nhưng vẫn không có ai dừng lại. Tôi đứng ở đó đã lâu lắm rồi. Nếu không có anh, tôi không biết mình có phải chết cống ở đó không nữa. Văn Cao Mày là chuyện ăn hiếp mấy cô gái đơn thân quá gian xe đây mà. Cô gái Sài Gòn buổi đời này thật suối quẩy. Anh hắn giọng hỏi. Cô có nhìn được số xe của họ không? Cô gái lắc đầu. Không. Hồi chiều trời mưa quá. Và lại tôi chỉ xin đi nhờ. Có được xe cho đi nhờ là mừng lắm rồi, đâu nghĩ đến chuyện nhìn số xe người ta làm gì. Họ có mấy người vậy, mấy người trên cái xe tải đó. Cô cụp mắt, ba người, một người phía sau canh hàng, còn chủ hàng với tài xế ngồi băng trước, tôi cũng được ngồi băng trước. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhíu mày, họ thật sự định làm bậy với cô à. Cô gái bậm môi, gật đầu, văn cười nhẹ Không nói quá đó chứ, họ có hai ba người, làm sao cô cử lại được. Cô gái ngập ngừng rút trong túi áo ra một con dao bấm nhỏ. "Tôi có cái này nên họ không dám làm bậy." Vầng trố mắt liếc nhìn con dao rồi nhìn sững cô gái. "Trời đất, một con dao, thật đúng là anh đã gặp dân bụi đời chuyên nghiệp rồi. Đi quá giang xe còn thủ một con dao bấm sao? Chân xã hội đen à?" Cô gái chừng như hiểu suy nghĩ của anh, đành nhét ngay con dao vào túi sách dưới chân, vội vàng phân trần. "Anh đừng lo." Tại tại tôi thấy sợ trước mấy cảnh đó nên người ta chỉ tôi mua nó để giữ, để phòng thân thôi. Tôi không có ý muốn hại ai đâu. Tôi đi một mình cũng sợ mà. Văn im lặng. Anh vừa nhận ra dường như mình đã không để ý đến những chuyện nguyên tắc tối quan trọng khi đi xa. Xưa nay tôi không quá ích kỷ, nhưng anh có bao giờ cho ai đi nhờ xe đâu. Nhất là kiểu nhờ xe giữa đường trong đêm tối như vậy. Anh thầm lắc đầu. Nếu không phải là ánh đèn... Pha Và ngay vào cái màu áo đỏ có sọc Nếu không phải cái màu áo quen mắt cho anh một ấn tượng tội nghiệp hôm qua Thì anh đã không vướng lần nữa vào cô gái bụi đời Chưa biết tên họ tên Lại chưa biết lai lịch này Chưa kịp biết cô là ai Nhưng bây giờ thì anh đã biết cô có một con dao bấm sáng loáng trong tay Có bất ngờ không? Cô gái bối rối nhìn nét mặt anh Anh... anh ngại tôi à Nếu không tiện thì cô thở dài Thôi thì anh có thể bỏ tôi xuống thị xã Phảo Lộc tôi ở đó tạm một đêm sáng mai xin quá giang xe người ta cũng được tôi biết anh rất tốt nhưng khổ nổi không thể chứng minh cho anh hiểu tôi cũng là người lương thiện vâng nhìn thoáng qua cô gái anh lắc đầu điềm tĩnh trở lại thôi không sao đâu tôi đưa cô đi cũng được thôi cô gái mừng rỡ nhìn anh anh tin tôi à vâng nhún vai không vậy thì sao thật ra nếu tính luôn hôm qua thì tôi với cô cũng có quen một chút xíu Chạy đường trường có bạn đồng hành cũng tốt mà. Mặt cô gái đã tươi tỉnh trở lại. Văn liếc qua cô rồi hỏi. Cô định quá giang xuống đâu? Dạ đâu cũng được. Chỉ mong đừng ở Sài Gòn thôi. Văn bật cười. Vậy là khó cho tôi rồi. Vì tôi lại về Sài Gòn đây. Cô gái giật mình nhìn anh. Anh về Sài Gòn thật à? Anh là dân Sài Gòn sao? Văn nhướng mày. Vậy thì đã sao? Cô gái suy tính nhanh rồi nói. Vậy có lẽ tôi sẽ xin anh cho xuống ở ngoài xa lộ. Văn Cao Mài, làm gì mà cô sợ Sài Gòn dữ vậy? Không phải sợ, nhưng mà tôi không muốn về đó. Hiện thời là vậy. Văn nhúng vai lặng thinh, cô gái thật rắc rối, đã rời Đà Lạt về, lại vùng đất quen thuộc của mình là tốt nhất, sao lại cứ muốn loanh quanh nơi khác vậy không biết. Cô tên gì? Cô gái hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng chịu trả lời. Thiên Ân, tôi, tôi tên Thiên Ân. Văn gật gù. Thiên Ân, tên đẹp đó chứ. Chắc cô con một. Thiên Ân tròn mắt. Sao anh biết? Văn cười. Gia đình hiếm muộn thường đặt những cái tên đầy yêu thương đối với đứa con ao ước của mình. Anh nhìn qua cô. Cho nên từ tên cô cũng có thể hiểu là gia đình cô yêu quý sự ra đời của cô lắm. Đừng làm gì buồn lòng cha mẹ mình. Tôi nghĩ cô nên trở về Sài Gòn là tốt hơn hết. Thiên Ân cực mắt buồn rầu. Anh không hiểu gì đâu. Văn đành lặng thinh, chuyện gì khiến cô gái trẻ này cứ quyết chí bỏ nhà đi bụi vậy không biết. Anh đã thử thuyết phục cô mấy lần rồi, nhưng dường như chả có lần nào có hiệu quả. Mưa càng lúc càng ào ạp, trắng xóa cả ánh đèn xe rọi sáng trong đêm. Văn cho xe gạt nước liên tục, nhưng vẫn khó mà thấy được rõ trong đêm đen. Ngồi cạnh thấy anh che miệng ngáp mấy lượt, thiên Ân ngập ngừng lên tiếng. Anh, anh mệt lắm à? Văn vuốt tóc ngược ra sau. Ừ, cũng khá mệt. Tôi, tôi giúp gì được cho anh không? Giúp gì? Anh nhướng mắt. Cô ngần ngừ, rồi nói đại theo ý mình. Tôi, đường đều thì tôi không dám, nhưng nếu xuống đường bằng, anh để tôi lái giúp một đoạn cho. Văn ngạc nhiên hỏi gấp. Cô, cô vừa nói cái gì? Thiên ân e về giải thích. Tại tôi thấy anh mệt nhọc quá, nếu tôi giúp anh một đoạn thì anh có thể chợp mắt được một tí. Văn quay nhìn cô. Cô, cô biết lái xe sao? Thiên ân lúng túng với ánh mắt của anh. Xe khác thì tôi không quen, nhưng xe của anh thì trước đây tôi từng tập lái thử vài đoạn. Văn nhèo mắt. Cô bao nhiêu tuổi? Thiên ân rụt rè. 18. Tôi chưa có bằng lái thật, nhưng tôi có thể lái chiếc xe này một đoạn đường thật mà. Trong đêm ít xe, và cũng đâu có cảnh sát. Tôi chạy chậm là được rồi. Văn không tin lời cô. Nhưng nhớ đến sự rành rẽ khi bật đèn và hoàn về an toàn như một quán tính của cô, thì anh lại ngờ ngợ. "Có có được không?" Thiên Ân hỏi nhỏ lần nữa, anh lắc đầu gạt đi, "Đừng đùa, tôi chạy được, khỏi lo cho tôi. Nếu sợ tôi buồn ngủ thì cô kiếm chuyện gì để nói cho vui là được rồi." Liếc dáng ngồi của cô, anh cười chế giễu. Nhìn dáng cô hôm qua đến nay có vẻ cũng chả ham sống lắm, giao tài lái cho cô bộ không ớn chuyện cô kéo tôi theo hay sao làm gì mà còn tinh thần chợt bắt được thấy anh nói vậy thiên ngân đành làm thinh thật sự mà nói anh cho cô quá giang cũng đã là tốt bụng lắm rồi làm gì mà có chuyện cho một cô gái lang thang như cô cầm lái chiếc xe của mình anh cảnh giác như vậy cũng phải thôi chỉ có điều cô ấy nấy vì thấy anh mệt mỏi trong khi cô lại vô dụng chả giúp gì được bắt đầu đổ thêm một đèo nữa Mưa không còn nhưng sương mù lại giăng đầy trước đầu xe, làm con đường như trong truyền thuyết lưu trại vậy. Văng pha đèn liên tục để chậm chậm đổ đèo, anh cảm thấy chỉ có mình là cố căng mắt nhìn đường, nhìn vách núi để phân định đường, cô gái bên cạnh anh thì khoanh tay ngồi im, cứ như là cô ta không sợ chết, không sợ tai nạn với chuyến xuống đèo trong đêm mưa gió nguy hiểm này vậy. Văng chợt mỉm cười, nhớ đến những chuyện lưu trại của bộ Tùng Linh sư kia. Cô gái cạnh anh Chẳng biết đích xác thân phận thế nào, anh cũng gan giữ mới cho cô lên xe. Biết đâu đây là một con hồ ly nhí còn sót lại từ mấy ngàn năm trước hiện ra để treo gẹo anh thì sao? Văn bật cười với sự liên tưởng của mình. Tiếng cười của anh làm Thiên Ân ngạc nhiên. Cô hỏi, vì anh cười dữ vậy? Văn lắc đầu, Không có gì, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện vui thôi. Thiên Ân ngồi yên một lúc, có vẻ cũng buồn. Cô rụt rè đề nghị, tôi mở nhẹ một chút có được không văn cười được nhưng chờ tôi xuống đèo đã nhiều sương mù quá tôi sợ không nhận kịp ra ánh đèn đi lên nếu nhìn không ra thì cũng nghe họ bấm kèn thiên ngân gật đầu hiểu ra cô khoanh tay lại dựa vào ghế nhìn thẳng về phía trước khó khăn hồi hộp một chút nhưng rồi văn cũng qua được đoạn đèo ngập sương mù anh háng rộng khi đã cho xe tôi xuống một đoạn đường bằng phẳng mở nhạc được rồi đó thiên ngân nhõm dậy lửa băng Băng nào cô cũng bỏ vào, nhưng chỉ nghe được một hai bài, rồi lại đổi băng khác. Văn ngạc nhiên hỏi, làm gì mà như trạm kiểm duyệt băng vậy? Nhạc đó không thích à? Thiên ân ngượng nghịu, mấy cụm băng này nhạc ồn quá. Văn phì cười, trời đất, nhạc trên xe cho một tài xế ít có thời gian ngủ như tôi thì phải ồn ào rồi. Nếu êm dịu thì hai mắt tôi cũng díp lại lấy ai chạy xe. Thôi, đừng nghe nhạc nữa cho ồn ào, sao cô không ngã ghế ra sao ngủ một tí đi? Không buồn ngủ à? Thiên ngân nhỏ nhẹ, tôi uống chút rượu vào, hình như lại càng buồn ngủ, nhưng anh đừng lo, tôi sẽ ráng không ngủ. Ba tôi nói, ngồi cạnh tài xế, nhất là tài xế chạy đường trường, thì tốt nhất là đừng có ngủ, vì như vậy sẽ làm cho người ta buồn ngủ theo. Văn buồn cười, vậy nếu không ngủ, thì cô cũng nên tìm chuyện gì đó nói đi, cứ làm thinh như như thì tôi cũng buồn ngủ thôi. Cho cô biết, sáng nay tôi dậy rất sớm. Làm việc suốt cho đến chiều tối, tôi không hề chợp mắt được chút nào, nên thành thật mà nói bây giờ tôi mệt ghê lắm. Thiên Ấn ngần ngừ. Nói chuyện à, tôi biết nói gì bây giờ? Gì cũng được mà. Thiên Ấn im lặng một lúc, rồi chợt lên tiếng. À, tôi chưa biết tên anh, phải không? Văn ngẩn người. Ừ, tôi cũng quên mất, hỏi tên cô rồi mà lại quên nói tên mình. Tôi tên Văn, Nguyễn Nam Văn, cô gọi tôi là Văn được rồi. Thiên Ấn mỉm cười nên anh cũng rất hay. Cái tên đó không cho tôi đoán được anh có phải là con một hay không, nhưng tôi nghĩ nếu anh có người em trai tên Bắc Võ nữa thì ngộ lắm." Văn bật cười, "Chà, cô cũng biết đùa nữa à. Tôi tôi không có em trai tên Bắc Võ, nhưng lại có một đứa em gái rất dễ thương. Nó tên là Thúy Vũ." Thiên Ân tròn mắt trầm trồ, "Cái tên này đẹp quá, Thúy Vũ, Nguyễn Thúy Vũ, đẹp thật chứ." Văn sửa lại, "Không phải Nguyễn Thúy Vũ." Mà là Dương Thúy Vũ, con bé là em cùng mẹ khác cha với tôi Nhưng sống chung với anh chứ? Thiên Ân tò mò Anh lắc đầu Không, nó sống với mẹ và dưỡng tôi Còn tôi là sống bên nội Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có gặp nó Anh em tôi rất thân Vậy Thúy Vũ bao nhiêu tuổi rồi anh Văn? Có bằng tuổi tôi không? Văn cười lắc đầu Không đâu, nó còn nhỏ lắm Chỉ mới 12 tuổi Thiên Ân ngạc nhiên Chỉ mới 12 à? Em gái anh nhỏ vậy sao? Vậy anh tha hồ mà chiều em rồi. Văn gật đầu. Ừ, mẹ tôi tái giá khi tôi đã vào trung học. Biết mình có một đứa em gái thì cũng thích. Nó có hài nhõng nhẽo nhưng cũng ngoan lắm. Thiên Ấn nghe nói với đồ chút ngưỡng mộ. Anh cũng hạnh phúc thật. Một anh trai, một em gái vậy vui chứ. Vui hơn nhà tôi là cái chắc. Tôi chỉ có một mình thôi. Những khi không có ba tôi ở nhà thì buồn lắm. Văn gật gù mỉm cười. Thiên ngân hỏi cho qua chuyện khách. Vụ mua bán của anh ở Đà Lạt sao rồi? Văn nhũng phai. Chẳng đâu vào đâu, tôi bỏ luôn, không mua nữa. Thiên ngân không giấu nổi tò mò. Anh mua cái gì vậy? Bây giờ không mua nữa thì nói tôi nghe có được không? Văn cười. Cô biết hương xưa chứ? Sở trà hương xưa? Ừ, là nó đó, tôi định mua nó. Thiên ngân nhìn anh kinh ngạc. Ý anh nói là mua lại cái sở trà hương xưa? Văn nhún vai định thôi, vì rốt cuộc không mua được. Thiền ngần lẩm bẩm, khó tin thật, anh đi lên đây có một mình lại định mua một cái sở trà to nhất nhị tỉnh này. Văng cười, tôi chỉ là đi bàn chuyện sang nhượng thôi, nếu được thì tụ tập mua bán, sẽ phải hẹn lại cho sau chu tất chứ. Thiền ngần lặng im một chút rồi hỏi lại, rồi sao anh lại không mua được, họ không chịu bán à? Văng chắc lưỡi, không phải là không chịu bán nhưng gia đình họ đông người, cứ mỗi người một ý, chèo kéo dùng dằn hoài, tôi phát bực nên bỏ về. Anh mua sữa trà đó cho anh à? Anh muốn làm trà? văn lắc đầu, không phải, công ty của tôi là dạng tập đoàn chuyên điều hành quản lý những công ty chi nhánh. Có dịp, chúng tôi cũng mua lại các công ty nhỏ, hoặc cơ sở làm ăn đang lỗ lã như hương xưa để khuết trương việc kinh doanh buôn bán. thì ngần ngắt lời, tôi biết rồi, Mua được các công ty nhỏ đó, công ty Anh sẽ thêm vốn vào đầu tư hoặc gọi vốn nước ngoài, gọi vốn cổ động, sau đó quản lý để cho công ty ấy trở lại vững mạnh trên thị trường. Văn ngạc nhiên nhìn cô. Chà, cô thông minh dữ vậy. Tôi không tin là 18 tuổi mà cô học xong khóa thương mại kinh tế nào đâu. Thiên Ân nén tiếng thở dài. Tôi chưa tốt nghiệp trung học, nhưng chuyện mua bán công ty kia có lẽ tôi cũng biết qua sơ sơ. Văn chỉ cười không tin. Nhưng Thiên Ân thì lặng lẽ buồn rầu, vì điều cô nói là sự thật. chẳng những biết sơ sơ, thậm chí cô đã từng đối diện với nó nữa kìa. công ty của ba khi không còn giám đốc đã xảy đến vô số những rắc rối khó khăn. chỉ hơn một tháng ngày ba mất, chú tâm người phó giám đốc của ba cô trải trước mặt cô vô số những giấy tờ hóa đơn, giấy thúc nợ, thu đòi bồi thường hợp đồng. chú tâm phân tích tình hình khó khăn trước mắt rồi kết luận thật rõ ràng là chỉ có một cách cuối cùng để cứu vãn tình thế. Đó là cô phải thay ba mình sang nhượng lại công ty Thiên Ngân không rành về pháp lý Và cả về quản lý kinh tế Lại thêm phần lơ ngơ mất hồn Vì sự mất mát của người thân duy nhất của mình Nên đành phải nghe theo lời chỉ vẽ của chú ấy Những cuộc họp về sang nhượng kia Cô chỉ biết khóc thầm Và ngồi ngây ngô Cố lắng nghe Nhưng không hiểu được gì Công ty của ba Tâm huyết của ba Vậy mà cô cũng không gồng gánh được Để cuối cùng Rồi cũng phải nhắm mắt ký càng thấy cô có vẻ lặng lẽ, văn hắn giọng hỏi: "Sao, không hỏi chuyện gì nữa hả?" Thi ngân ngẩn lên: "Tôi chẳng biết nói chuyện gì nữa." "Kể chuyện về cô xem, cô bỏ lên Đà Lạt rồi đi những đâu, làm những việc gì?" Thi ngân nhìn mông lung ra ngoài cửa xe, màn đêm phủ cảm vật thành những khối đen to chạy vụt qua hai bên xe. "Đúng ra là tôi đến nhà người chú họ, nhưng không sống được ở đó, tôi quá gian một xe." Tôi mua hàng bom từ thành phố lên Đà Lạt. Cô nhìn anh cười nhẹ. "Cái đó có ghé qua Hương Sưa, tôi cũng muốn xin việc ở đó nhưng bị từ chối. Bây giờ tôi mới biết là họ cũng đang lao đao vì lỗ lã, chứ lúc ấy cứ tưởng họ chê tôi dân thành phố không đủ sức để làm việc." Rồi sau đó thì sao? Tôi gào luôn thành phố, xin được một chỗ giúp việc bưng bê cho một quán ăn tạm bến lâu, nhưng do tôi vụng về nên họ mướn chưa hết tháng đã cho tôi nghỉ. Tôi lại xin bán, phụ một gian hàng bán đồ lưu niệm ngoài chợ. Cô mỉm cười. Bà chủ cũng tốt lắm, tin tưởng nên cho tôi ở luôn đó. Bà còn chỉ cho tôi đan áo, đan khăn choàng tôi đã làm ở đó mấy tháng. Vậy sao cô lại mất chỗ làm? Văn hỏi. Không phải tại tôi đâu, tại mùa này không còn khách du lịch, nên phải tạm thời đóng cửa gian hàng thôi. Văn lắc đầu mỉm cười. Cô gái này cũng khốn khổ dữ trong mấy tháng qua, vậy mà vẫn chưa chịu quay về nhà nữa rang nghĩ đến cô gái tên Thiên Ân rồi liên tưởng đến em gái cùng cha khác mẹ với mình, cùng mẹ khác cha với mình. Không hiểu tại sao vẫn Thiên Ân giật mình choàng tỉnh, cô mở mắt rồi chồm dậy nhìn cảnh tượng xung quanh với vẻ sững sờ. Phải mất đến mấy phút cô mới hiểu được xe đã gặp tai nạn. Những dằn xóc và âm thanh nghiến rít khó nghe vừa rồi là sự thật chứ không phải trong cơn ác mộng. Đầu nhức nhối, cô đưa tay lên đỡ lấy và nhăn mặt cố kìm cơn đau mà nhìn qua văn. Anh đang gục đầu vào vô lăng, bất động. Anh, anh Văn, cô khàng giọng gọi. Thân người ngồi cạnh cô không nhúng nhích và không cả tiếng trả lời. Cô nén cơn sợ hãi vừa ập đến để trồm níu lấy vai anh. Nè, anh Văn, anh có sao không? Cô gọi lần nữa. Đà kéo của tay cô đã lật người văn bật ngửa ra ghế. Ánh trăng nhạt nhòa trên cao, soi thấy một màu đỏ đang chảy thành dòng trên mặt anh. Người run lên bần bật Hốt quản thì ngần muốn thét lên khi nhìn thấy gương mặt bê bết máu của anh. cô quấn quán, lay like gọi anh thêm vài lần nữa rồi đột nhiên cô khẩn mắt trợn trừng đưa tay rung rung vịnh lấy mặt tai anh phải cố ngăn mình đừng quá rung sợ và thở dồn cô mới nhận định được một cách mơ hồ rằng dường như anh vẫn còn nhịp thở anh văn tỉnh dậy anh văn đừng làm tôi sợ anh tỉnh được không mà anh còn sống mà mặc cho cô có lay like gọi thân người văn cứ nghiêng ngả mất hẳn ý thức Tiên ngần hấp tấp mở ra an toàn để chui ra khỏi xe, cô không biết phải làm gì để qua được tình huống đáng sợ này, cô la lớn bằng một giọng hốt hoảng và nghẹn ngào, "Cứu với, có ai làm ơn cứu chúng tôi với." Chạy thêm 10m lên con lỗ cao, cô lại hét tiếng gọi, "Cứu, mấy lượt!" nhưng con lỗ dài và